Liêu trai lộ trường sinh trí không một Trương không một bị xã hội đánh đập. Dương Hằng mới vừa từ cuộc dân chính bên trong đi tới. Đây ngược lại cũng không phải là hắn tại cuộc dân chính bên trong công việc. Mà là mới vừa cùng chính mình thê tử làm ly hôn thủ tục. Bây giờ vị này hơn 30 tuổi đại nam nhân. Một người tại đường cách bên cạnh rút ra một điếu thuốc. Mặt mũi tràn đầy đều là ưu sầu. Nhắc tới Dương Hằng. từ nhỏ đến lớn cũng đều xem như một cái bé ngoan từ lên tiểu học lên hắn một đời thật sống liền bị phủ mẫu an bài định lên tiểu học là phủ mẫu an bài trung học cùng cao trung cũng là phủ mẫu an bài đến lên đại học chọn chuyên nghiệp thời điểm vẫn là phủ mẫu an bài kết quả tốt nghiệp đại học tìm việc làm cũng là không thể rời đi phủ mẫu cuối cùng cưới cái người vợ vẫn là phủ mẫu an bài thân cận Ở trong mắt người bình thường Dương Hằng đơn giản chính là một cái mẹ bảo Rời mẹ hắn cái gì đều không làm được Mà sau khi kết hôn Vợ Lý Nguyên vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng Rốt cuộc trưởng phu lại có cái gì không phải Nhưng vẫn là cái người thành thật Còn hiểu đến cần cu chăm chỉ làm việc Có thể là vợ chồng bọn họ mâu thuẫn phát sinh ở sinh hài tử sau đó từ lúc con gái bọn họ dương phương trầm chậm bắt đầu lớn lên sau đó vợ cùng mẹ nuôi trẻ kinh nghiệm liền phát sinh kịch liệt xung đột mà dương hằng kẹp ở vợ cùng mẹ ở giữa có chút hai đầu không phải người đến cuối cùng lý nguyên cùng dương hằng quan hệ vợ chồng cũng càng ngày càng kém cuối cùng không thể không đến ly hôn kết thúc tình trạng vốn là dương hằng là muốn con gái quyền nuôi dưỡng thế nhưng bị lý nguyên một câu liền ngươi điểm này tiền liền nuôi mình còn chưa đủ Còn muốn nuôi con gái Cho nói cũng không đề cập tới nữa chuyện như vậy Cùng Lý Nguyên so ra Dương Hằng quả thật có chút không ra gì Mặc dù Lý Nguyên chỉ là một cái học sinh tốt nghiệp trung học Trình độ so với Dương Hằng kém lấy xa đâu Thế nhưng Lý Nguyên người này mười phần sáng sùa Thiết lập sự tình đến cũng nhanh nhẹn Không mấy năm công phu liên từ một cái khách sạn phục vụ viên tấn thăng đến quản lý đại sảnh. Bây giờ Lý Nguyên tiền lương là Dương Hằng gấp mấy lần. Dương Hằng tại cuộc dân chính cửa đường biên vỉa hè bên trên. Ngồi sổm hơn nửa giờ. Hắn hiện tại cũng không biết nên đi cái gì địa phương. Muốn nói nhạc. Bởi vì kinh tế nguyên nhân. Dương Hằng cùng Lý Nguyên tại kết hôn sau đó vẫn là cùng phủ mấu cùng một chỗ ở lại. Phụ mẫu cái kia lại nhảy sức lực. Nếu như biết mình tự tiện ly hôn. Có thể chửi mình một ngày một đêm. Bây giờ Dương Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu như mình thật là có bản lĩnh. Có thể ở bên ngoài mua một bộ phòng ở. Đem Lý Nguyên cùng phụ mẫu ngăn cách. Song Phương có rồi khoảng cách nhất định. Có lẽ sự tình sẽ không nháo đến loại tình trạng này. Ngay tại Dương Hằng tự oán tự than thở thời điểm. Thanh Thúy trung điện thoại vang lên. Dương Hằng cầm điện thoại di động lên xem xét. Là trong xưởng xưởng chủ nhiệm. Uy, Vương chủ nhiệm ngươi có việc ạ Ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Ta tại cuộc dân chính cửa đâu? Có việc ngài nói chuyện. Có một số việc lãnh đạo để cho ta cùng ngươi đàm luận. Ngươi nhanh về trong xưởng một chuyến. Vị này vương chủ nhiệm nói xong câu đó. Lập tức liền cút điện thoại. lần này người chủ nhiệm này thái độ cũng không thế nào khách khí, điều này làm cho dương hằng trong lòng bất ổn. đi tiếp xuống cũng không cách nào tại trên đường cách thở dài, nhanh về trong xưởng đi. đợi đến dương hằng vội vàng trở lại trong xưởng, trông thấy vương chủ nhiệm thời điểm, vị này bình thường nhìn coi như hòa ái xưởng chủ nhiệm, đón đầu liền cho hắn rồi cho một bầu nước lạnh. nguyên lai like nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt. Bên trên muốn bắt đầu tinh giản nhân viên Mà đầu một đợt chịu đến tinh giản chính là Dương Hằng loại này lên không được Xuống không được người Hơn nữa Dương Hằng đây cũng là một cách thành thật của cục Tự nhiên loại sự tình này đầu một cách liền đến phiên hắn Dương Hằng từ trong sưởng ra tới thời điểm Liền hết hy vọng đều có rồi Đây thật là ái tình không thuận Sự nghiệp cũng xong đời Nói thật Dương Hằng bây giờ trong lòng phiền cực kỳ, cũng không muốn về nhà lại nghe lão mùa cảm giảm, trực tiếp gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng, liền chạy tới bằng hữu nơi đó đi uống rượu giải sầu. Tục ngữ nói tần cuối đều có ba bằng hữu, huống chi Dương Hằng mặc dù người thành thật, thế nhưng rất nhiều thứ người xem tại hắn thực tế phân thượng, đều nguyện ý cùng hắn kết giao. Rốt cuộc dạng này người sẽ không cho sau lưng ngươi dùng tâm nhãn. Mà Dương Hằng bạn bè thân thiết là cùng một chỗ tại đại tạp viện bên trong lớn lên Dương Khang. Cũng bởi vì cái tên này, vị này Dương Khang từ nhỏ đến lớn không thiếu thủ qua chế xếu. Cũng chỉ có Dương Hằng thành thật mới nguyện ý cùng hắn kết giao Cái này một phát hướng chính là sắp tới 30 năm. Hai người thành rồi so với anh em ruột còn tốt hơn anh em thân thiết. Muốn nói Dương Khang, có thể so sánh chúng ta nhân vật chính Dương Hằng lăn lộn tốt hơn nhiều. Tại thành phố cái này tuyến hai thành thị, cũng coi là một cái có chút thành tích nhân sĩ. Vị này Dương Khang bây giờ mở một nhà dân tộc khách điếm. Tại thành phố chung quanh rất nhiều miếu thờ cùng đảo quán đều là từ hắn nơi này nhập hàng. Có thể thấy được vị này nhà, con đường có bao nhiêu hoang dã. Dương Khang đã từng ba phen mấy bận mời Dương Hằng đến trong tiệm mình treo cái danh nhi. Đến lúc đó tiền lương cũng sẽ so với bây giờ nhiều gấp mấy lần. Thế nhưng là Dương Hằng cái này người mặc dù thành thật. Nhưng là còn tốt mặt mũi. Căn bản kéo không xuống mặt đi bái tại huyên để mình môn hạ. Vì thế đem cái này chuyện tốt cự tuyệt. Cũng bởi vì cái này không có ly hôn trước đó. Lý Nguyên cùng Dương Hằng ầm ý nhiều lần. Dương Khang ở trong điện thoại nghe chính mình anh em tốt mời mình uống rượu. Hai lời đều không nói. Buông xuống trong tay sự việc. Trực tiếp liền đi tới bọn họ thường xuyên gặp gỡ cái kia nhà hàng nhỏ. Hai người gặp mặt sau đó. Dương Hằng liền bắt đầu mượn rượu giải sầu. Bình thường Dương Hằng thành thật không nói nhiều. Thế nhưng cái này vừa uống rượu. liền khống chế không nổi miệng mình Hắn một tay nắm lấy bình rượu Một tay ôm chính mình anh em Bắt đầu thao thao bất tuyệt phàn nàn từ bản thân không thuận Dương Khang có thể thế nào Xem như anh em tốt chỉ có thể là bồi tiếp hắn Thẳng đến Dương Hằng uống bất tỉnh nhân sự Dương Khang lúc này mới đem Dương Hằng nâng lên xe Sau đó tại phủ cận khách sạn thuê một gian phòng Đem Dương Hằng ném tới trên giường mới rời khỏi Ngày thứ hai Dương Hằng khi tỉnh dậy Chỉ cảm thấy đầu đều nổ Hắn bây giờ hoàn toàn nghĩ không ra hôm qua mình rốt cuộc nói cái gì Lại thêm không biết mình thế nào nằm đến khách sạn trên giường Dương Hằng dựa vào giường lưng Xoa thái Dương huyệt Suy nghĩ chính mình hôm qua là không phải nói sai lời gì Đột nhiên khách sạn cửa phòng được mở ra Dương Khang từ bên ngoài đi đến. Trong tay còn cầm một đống bữa ăn sáng. Tiện tay liền ném vào trên mặt bàn. Tỉnh rượu sao? Tỉnh rồi liền ăn một chút gì đi. Hôm qua ngươi thế nhưng là thật lời hại. Uống rượu một bình. Món ăn không ăn một ngủm. Dương Hằng đồng thời không có đáp hắn gốc giả. Chỉ là ngồi tại đầu giường. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Dương Khang đi đến Dương Hằng bên cạnh. Vỗ vỗ bà vai nói. Đại trưởng phu. Cái gì hoạn không vợ. Lại nói tình trường thất ý. Chỗ làm việc đắc ý. Nói không chừng ngươi lập tức liền phải thăng quan phát tài. Mà Dương Hằng ngồi ở chỗ đó dầu dĩ trả lời một câu. Ta vừa mới nghỉ việc. Dương Khang bị Dương Hằng một câu như vậy. đổi nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng Dương Khang sờ sờ não đại. Không phải liền là bị sa thải sao Cái này bao lớn ít chuyện Ngươi nếu muốn tìm một cái cách, cách dạng gì công việc Ta cho ngươi tìm kiếm Bảo chứng so với bây giờ mạnh Dương Hằng cầm điếu thuốc nghiêm túc suy nghĩ một chút Tốt nhất là công việc không có áp lực Sẽ không bị sa thải Tránh cũng không ít Thời gian còn tự do Nếu như khả năng mà nói Lại bao phân phối phòng ở vậy thì càng tốt hơn. Dương Khang nghe lời này kém chút khí không có ngất đi. Công việc này nào có. Ta sinh ý cũng không làm. Trực tiếp đi báo danh. Dương Hằng bây giờ cũng có chút không có ý tứ. Hướng về phía Dương Khang ấy nấy cười một tiếng. Được rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ những cái kia vô dụng. Công việc sự tình. Ta sẽ cho ngươi để bụng. Hai ngày này trong nhà ngây ngô Chờ tin tức ta Dương Hằng nghe lo nghĩ Sau đó nói ra Có thể hay không để cho ta đi chỗ ngươi tránh mấy ngày Dương Khang nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tưởng Đây là sợ hãi về nhà không có cách nào cùng cha mẹ bàn giao à Không có vấn đề Vừa vặn ta có một căn phòng trống không Ngươi đi qua ở vài ngày Coi như cho ta xem phòng ốt Dương Khang nói đến đây lo nghĩ. Nói tiếp đi. Cha mẹ ngươi chỗ. Đừng có gấp. Ta hôm nay đi quả. Tại hai vị lão nhân ra trước mặt nói với ngươi vài câu lời hữu ích. Dương Hằng nghe được đây là thở phào một hơi. Có Dương Khang đi cho mình nói nhân tình. Chờ chính mình sau khi về nhà. Hẳn là xe ít bị chút ít lại nhảy. Đang ăn sớm cơm sau đó. Dương Khang liền đem Dương Hằng dẫn tới chính mình tại đường giải phóng một chỗ nơi ở. Đây là Dương Khang dùng cho đầu tư. Phòng ở không lớn. Chỉ có 50 mét vuông. Là cái một căn phòng. Bất quá trang trí lại phi thường tốt. Mà lại đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ. Dương Hằng thậm chí liền trên giường vật dụng đều không cần mua. Trực tiếp liền có thể vào ở đi. Dương Khang đem Dương Hằng thu ship tốt sau đó. Vội vàng rời đi. Hắn cũng không giống như Dương Hằng. Dương Khang bây giờ lớn nhỏ cũng là lão bản. Nhiều chuyện đây. Mà Dương Hằng cứ như vậy tại Dương Khang trong phòng trốn mấy ngày. Thẳng đến có một ngày buổi tối. Dương Khang mang theo một đống thực phẩm chín. Hứng thú bừng bừng nơi tìm đến Dương Hằng. Vừa thấy mặt. Dương Khang liền cao hứng bừng bừng nói ra. Ngươi muốn công việc ta cho ngươi tìm được. Hoàn toàn phù hợp ngươi lần trước đề tài yêu cầu. Ta nói tới yêu cầu gì sao? Giả bộ hồ đồ không phải. Ngươi lần trước không phải nói muốn tìm một cái công việc không có áp lực. Sẽ không bị sa thải. Tránh cũng không ít. Thời gian còn tự do. Còn phân phòng công việc sao? Dương Hằng nghe hơi kinh ngạc. Hắn đâu chẳng qua là thống khoái thống khoái miệng. Chẳng lẽ Dương Khang thật đúng là theo tiêu chuẩn này tìm cho mình làm việc Ta có thể nói cho ngươi Ta phí hết đại công phu Cầu ta cậu em tốt thời gian dài Mới cho ngươi đem công việc này an bài xuống Dương Hằng gặp Dương Khang nói có cái mũi có mắt Trong lòng cũng có chút linh hoạt mở Thật chẳng lẽ có tốt như vậy công việc Là cái gì đơn vị Tiền lương hoặc nhiều hoặc ít Dương Khang cho tới bây giờ có chút do dự. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra. Đây không phải sao. Vùng ngoại thành không phải có cái tam thanh quán sao. Ta ở nơi đó cho ngươi mưu cái chức vị. Dương Hằng nghe xong lời này lúc ấy liền không làm. Đây là công việc gì? Ngươi là để cho ta xuất ra làm đạo sĩ à? Người khác không biết. Ngươi cũng đã biết. Ta thế nhưng là trên có già dưới có trẻ. Cái này nếu là làm đạo sĩ Trong nhà một đống người làm sao bây giờ Đừng có gấp nha Nghe ta cẩn thận nói Dương Khang đem Dương Hằng Trấn An xuống tới Lúc này mới đem ý nghĩ của mình cùng Dương Hằng nói một lần Nguyên lai like cái này tam thanh quán Cũng là có sắp tới một ngàn năm lịch sử Mà lại là vốn là sau khi chọn lọc đạo quán Chỉ cần là Dương Hằng ở chỗ này treo tên lập tức liền có thể phát độ điệp hơn nữa còn có chính thức làm việc tư dẫn chủ yếu nhất là ở chỗ này công việc phi thường nhẹ nhõm cũng không có cái gì nghiệp vô áp lực chỉ cần là không ra yêu thiêu thân cũng sẽ không có người sa thải ngươi dương hằng ngồi ở kia vừa nghĩ vừa nghĩ cảm thấy đây thật là một cách đường ra so với ở trong xã hội dốc sức làm bị xã hội đánh cho mặt mũi bầm dập đi đạo quán đi làm cách giả đạo sĩ cũng là lựa chọn tốt liêu trai lộ trường sinh chí không một trương không hai chủ trì dương khang nói khoác ra đều khô rồi nhìn xem dương hằng ngồi ở chỗ đó còn có chút do dự thế là mau thừa dịp còn nóng rèn sắt mà lại ta cho ngươi biết cách này tam thanh quán là một cách hỏa tư đạo sĩ miếu bên trong đạo sĩ là có thể kết hôn Chỉ cần là không đem lão bà đưa đến trong đạo quán đến. Tại bên ngoài an cái nhà không có người quản ngươi. Dương Khang câu nói này triệt để bỏ đi Dương Hằng lo lắng. Nếu quả thật giống Dương Khang nói dạng này. Như vậy đi cái này đạo quán làm đạo sĩ. Cùng tìm công việc cũng không có gì sai biệt. Duy nhất khác biệt chính là quần áo lao động có chút khác biệt mà thôi. Bây giờ Dương Hằng con mắt đã bắt đầu có chút tỏa sáng. Tiền lương đối đãi thế nào? Dương Khang nhìn xem Dương Hằng đến hứng thú. Lập tức tiếp tục tại chiêu kia giao động đánh lừa. Tiền lương một tháng bốn ngàn năm. Cuối tháng còn có trích phần trăm. Lời hữu ít một tháng có thể cầm sáu bảy ngàn. Dương Hằng nghe được tiền lương cao như vậy. Triệt để buông xuống lo lắng. Sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi. Có nghỉ ngơi sao? Ta nếu là trở lại thăm một chút lão nhân. Không phải là không có thời gian sao. Dương Khang bất đắc dĩ nhìn nhìn Dương Hằng. Ngươi cũng là quá thành thật. Nếu muốn nghỉ ngơi cái kia còn không dễ dàng. liền nói ra đi làm pháp sự. Đến lúc đó đảo quán còn phải cho 450 khối tiền khách lữ hành phí đâu. Dương Hằng nghe được còn có cái này chuyện tốt. Triệt để liền để xuống lo lắng. Được. Quyết định như vậy đi. Lúc nào đi làm. Bất cứ lúc nào đều có thể. Dương Hằng tại chỗ đánh nhịp. Ngày mai liền công việc. Vậy ngươi và bá phụ bá Mẫu nói rồi sao? Cái này làm đạo sĩ. Chính chúng ta biết rõ là một cách bình thường công việc. Ngoại nhân cũng không nhìn như vậy. Dương Hằng sau khi nghe. Sắc mặt cũng có chút u ám. Hắn từ nhỏ đến lớn nói thật. Vẫn sinh hoạt tại phủ mấu trong bóng tối. Dương Khang nhìn xem Dương Hằng cái kia không có tiền đồ dạng. Có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép. Được rồi. Một hồi ta và ngươi một khối quay lại một chuyến nhà. Ta cùng hai vị lão nhân ra nói. Dương Hằng nghe Dương Khang ôm đồm nhiều việc. Lập tức liền mặt mày hớn hở. Vậy cứ thế quyết định. Một hồi trở về ngươi nói. Muốn nói cha mẹ ta à. Đối ngươi so với ta đều tốt Ngươi lời nói bọn họ bình thường là nghe Cứ như vậy Hai huyên để cách vội vàng ăn điểm tâm Sau đó Dương Khang mang theo Dương Hằng về đến nhà Hai người kia vừa vào cửa Trước đụng phải Dương Hằng mẹ Vị này vương quế lan nữ sĩ Trông thấy con trai trở về Đầu tiên là nhãn tình sáng lên Tiếp lấy sắc mặt liền trầm xuống Trực tiếp trên tay cầm chậu ném xuống đất. Ngươi còn hiểu về được ạ. Có bản lính ngươi vĩnh viễn chớ vào cái nhà này cánh cửa. Dương Hằng gặp mẹ nổi giận. Lập tức liền biến thành cừu non. Trốn ở Dương Khang phía sau. Không dám nói câu nào. Vẫn là Dương Khang có bản lính. Nhanh chóng lên phía trước vịn lão nhân ra bắt đầu cười bồi mặt. Kết quả mấy câu nói xuống. Lập tức liền đem lão nhân ra nói toạt nước mắt mỉm cười Mà Dương Hằng lúc này mới đi theo đám bọn hắn hai người phía sau Vào ra môn Chờ đến giữa chưa Dương Hằng phụ thân Dương lão gia tử vào trong nhà Trông thấy Dương Hằng sau đó cũng là cái mũi không phải cái mũi Mặt không phải mặt Bất quá có Dương Khang ở giữa tác hợp Cuối cùng là tràng diện không có mất khống chế Đợi đến giữa trưa cơm nước xong xuôi Dương Khang mới đem chính mình giới thiệu Dương Hằng đi làm đạo sĩ sự việc Đối hai vị lão nhân ra nói một lần Kết quả trong tưởng tượng bảo phong đồng thời không có tới Dương Hằng lão phụ thân Dương Hoành vĩ Nghe Dương Khang đề nghị sau đó Cẩn thận nghĩ nghĩ Cảm thấy đây đúng là cách biện pháp Người khác không hiểu rõ con trai mình Xem như phụ thân Dương Hoành vĩ Đối Dương Hằng tính tình an hiểu nhất thanh nhị sở. Cái này Dương Hằng có thể nói là bị hai người bọn họ dưỡng phế đi. Ở trong xã hội căn bản chịu không được đập. Còn không bằng để hắn làm cái giả đạo sĩ. An an ổn ổn, ổn qua cả đời này tốt. Dạng này Dương Hằng cùng Dương Khang coi là khổ sở nhất một cửa ải. Cứ như vậy dễ dàng vượt qua. Sau đó một đoạn thời gian. Dương Hằng thành thành thật thật ở nhà ngây ngô Mà mẹ Vương Quế Phương Cũng không giống trước kia đối Dương Khang như vậy nghiêm khắc Con trai chẳng mấy chút sẽ đi ra ngoài làm việc Trong nhà đợi thời gian cũng ngắn Xem như mẹ Vương Quế Phương Mặt ngoài kiên cường Kỳ thực trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm Tại mấy ngày sau Đến ước định thời gian Dương Khang tự mình lái xe tới đón Dương Hằng Dương Hằng mang theo một đống hành lý tại phủ mẫu đưa tiến phía dưới, lưu luyến không rời rời đi ra môn, dương khang lái xe mang theo dương hằng, rời đi nội thành, một mực hướng vùng ngoại ô bước đi, đoạn đường này đại khái mở một cái giờ, rốt cuộc đi tới một chỗ núi nhỏ phía trước, đến nơi này đã không có đường lớn trên núi, dương khang cùng dương hằng hai người chỉ có thể là dừng xe lại đi bộ lên núi, dương hằng một bên theo dương khang lên núi, Một bên giò xét Chỉ gặp chỗ này núi nhỏ Mặc dù núi không cao Nhưng lại rừng cây rậm rạp Tốt rừng cây trúc dài Trên núi Người đến người đi bận tiếu tiếp Xem ra lên núi cầu thần vẫn đảo người Xác thực không ít Trách không được nơi này muốn nhận người đâu Đợi đến hai người đi tới trên đỉnh núi thời điểm Mới thấy ở đây có một tòa quy mô không nhỏ đạo quán đạo quán là khói hương lượn lờ. Chú tín đồ lui tới xuyên thẳng. Ở trước Sơn Môn có thật nhiều tiểu thương tiểu phiến. Tại buôn bán lấy vật kỷ niệm. Nguyên lai Dương Hằng còn tưởng rằng hắn sở tại đạo quán sẽ phi thường quạnh quẽ. Không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy. Dương Khang mang theo Dương Hằng đi tới trước Sơn Môn. Cùng ngoài Sơn Môn một cách đạo sĩ lên tiếng chào. Sau đó liền xe nhẹ đường quen tiến vào. Bọn họ vào đạo quán tiền viện, đồng thời không có tiến đại điện, mà là từ đại điện bên cạnh một ngóc ngách cánh cửa xuyên qua hậu viện. Sau đó, tam chuyển lưỡng chuyển đi tới tòa này đạo quán phương trưởng phòng. Bây giờ mọi người nói một chút phương trưởng, đều cảm thấy hẳn là Phật giáo dùng từ. Kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy. đạo kinh bên trong nói, phương trưởng là người thiên giáo chủ, độ thế tôn sư. Diễn long môn chi chính pháp. Chống đỡ bể khổ chi từ hàng. Làm toàn chân chi điển hình. Luật môn chi cương lĩnh Không phải có đạo chi sư. Không thể lập vậy. Đạo giáo toàn chân phái suy ra phương trưởng cách này một từ nội hàm. Phương phương nhất trưởng chỗ bên trong vô tạp niệm người. Là cao nhân. Vì thế. Đạo giáo toàn chân phái. Chính nhất đạo đương ra đạo trưởng cũng xưng phương trưởng. Đi tới trước cửa thời điểm, Dương Khang gõ cửa một cái, đối bên trong hộ, biểu thúc, người có hay không tại. Theo Dương Khang tiếng kêu cửa, bên trong có rồi đáp lời, vào đi. Tiếp lấy Dương Khang đẩy cánh cửa, ta mang theo Dương Hằng vào phương trưởng phòng. Dương Hằng sau khi đi vào cũng không dám loạn động, chỉ là ngẩng đầu nhanh chóng tại phương trưởng bên trong phòng đánh giá liếc mắt. Liên cầm lấy hành lý. Thành thành thật thật đứng sau lưng Dương Khang. Lúc này phương trưởng phòng giường đất bên trên. Ngồi một vị năm 60 tuổi lão đạo sĩ. Nhìn hồng quang đầy mặt. Chính là cái bụng có chút mập ra. Cái này Dương Khang vào phương trưởng phòng cũng không thấy ở ngoài. Trực tiếp an vị tại giường đất bên trên. Hướng về phía cái kia lão đạo sĩ nói ra. Biểu thúc. Đây chính là bản thân ta Dương Hằng. Ta mang cho ngươi tới. Ngươi có thể an bài cho hắn cái tốt một chút việc phải làm. Cái kia lão đạo sĩ ngẩng đầu trên dưới đánh sáng lên Dương Hằng liếc mắt. Sau đó lo nghĩ mới nói ra. chúng ta cái này tam thanh quán. Đạo sĩ đã là toàn bộ. Nơi này là an bài không xuống những người khác. Dương Khang nghe xong lời này có chút cuốn lên. Biểu thúc. Trước mấy ngày ngươi cũng không phải như thế cùng ta nói. Ngươi cái gì gấp à? Chờ ta nói hết lời. Cái kia lão đạo sĩ sờ sờ tròm dâu. Tiếp tục nói ra. Chúng ta nơi này mặc dù an bài không xuống người rồi. Thế nhưng có một chỗ tiểu đảo quán. Lại là khuyết một cái chủ trì. Không bằng liền để ngươi người bạn này đến đó làm chủ trì. Dương Hằng đứng ở nơi đó. Nghe nói chính mình trực tiếp liền vượt qua phổ thông đạo sĩ cách này một bậc thang. bước lên chủ trì cao vị, lập tức liền mặt mày hớn hở, thế nhưng dương khang lại không phải dễ gạt như vậy, hắn tại trên thương trường cũng lăn lộn một đoạn thời gian, biết gió trên trời không có sớt đĩa bánh chuyện tốt, biểu thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cho ta cách lời nói thật, cái kia lão đạo sĩ sau khi nghe, cũng chỉ có thể là từng đợt cười khổ, Vốn là chúng ta nơi này là ngắn một cách xem tàng kinh lâu Kết quả cách kia tiểu đạo quán chủ trì hai ngày trước nháo đến chúng ta trong quán Chết sống là không tại cách kia ngây người Ta cũng chẳng còn cách nào khác Rốt cuộc đều là nhiều năm như vậy lão nhân Chỉ có thể là trước tiên đem cách này khuyết cho hắn đạo quán chủ trì không phải rất tốt sao Hắn vì cái gì giữ lại chuyện tốt không làm nhất định phải trở về làm một cách thư viện nhân viên quản lý. dương khang lần này vừa vặn hỏi dương hằng trong lòng nghi hoặc này cái kia đạo quán ta mấy năm trước cũng đi nhìn qua ngoại trừ quy cách nhỏ một chút cái khác công trình cũng phi thường đầy đủ duy nhất khuyết điểm chính là tương đối vắng vẻ một năm cũng không có mấy người đi hương hỏa thì càng đừng nói nữa nếu là dạng này Vì cái gì dứt khoát không đem nó bỏ phế. Nói cái gì đó. Tể bán ra điện không đau lòng. Cái này tiểu đảo quán mặc dù nhỏ. Thế nhưng xác thực chúng ta phái này tổ sư vừa xuất ra thời gian đợi địa phương. Ta chính là dù không thành khí. Cũng không thể để cái này đảo quán phế đi. Dương Khang bây giờ cũng không có cách nào. Ai bảo chính mình tới chậm một bước đâu. Thế là chỉ có thể là lại cho Dương Hằng tranh thủ một chút chỗ tốt. Ta bằng hữu này đi chỗ đó làm chủ trì. Tiền lương hẳn là cao hơn một chút sao. Kia là tự nhiên. Đi chỗ đó làm chủ trì. Tự nhiên sẽ có rất nhiều ưu đãi. Lão đạo sĩ ngừng một chút. Giống như là đang do dự cái gì. Cuối cùng mới nói ra. Như vậy đi. Cho ngươi bằng hữu đi cái kia tiểu đảo quán làm chủ trì. Ta tự mình thu hắn làm đồ. Trao tặng thái thượng tam ngũ đô công dinh lục. Tiền lương nha. Nơi đó không có gì béo bở. Ta trực tiếp cho hắn phát bảy ngàn khối tiền. Dương Khang nghe đến đó. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Mà đứng ở một bên Dương Hằng căn bản là không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Không nói tiền sự việc. Liền nói cái này thủ lục. Cũng không phải một thành vì đạo sĩ liền có thể nhận được. Tại đạo giáo bên trong. Thủ lục đại biểu cho cái này người đã chính thức trở thành pháp sư. Có thể dựa vào bản thân mình cùng chư thiên thần tiên liên hệ. Còn như không liên lạc được liên hệ đến thần tiên. Liền xem bản thân công lực cùng cùng thần tiên quan hệ xa gần. Nếu như ngươi liên hệ thần tiên cùng ngươi phái này quan hệ gần. Tỉ như nói là ngươi phái này tổ sư. Như vậy tự nhiên là dễ dàng liên hệ đến. Thi pháp thời điểm, liền có thể xác suất thành công lớn. Nếu như ngươi liên hệ một cách ngươi không nhận biết thần tiên, người ta khả năng liền đều không để ý ngươi. Thật giống như ngươi gọi điện thoại đến một người xa lạ nhà. Người ta xem xét điện thoại là số xa lạ. Trực tiếp liền cho ngươi treo. Bất quá tốt xấu một khi thủ lục sau đó. Các ngươi tại liền có rồi cũ điện thoại này, có thể cho người khác gọi điện thoại. Thương lượng xong sau đó, Dương Hằng cũng liền yên tâm thoải mái tại tam thanh quán tạm thời ở lại. Bởi vì qua mấy ngày muốn cho Dương Hằng hành thổ lục chi lễ. Cho nên mấy ngày nay Dương Hằng phải đem nghi quý đều nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, còn phải lâm thời ôm chân Phật đem những cái kia kinh thư đạo thư đều xem một lần. Tiết kiệm được đến lúc đó người ta hỏi một chút hắn cái gì đều không biết. Bất quá đây cũng chính là đi cách lướt qua. Chờ đến Dương Hằng một khi thủ lục hoàn tất. Đi rồi cái kia tiểu đạo quán đi làm chủ trì sau đó. Sau đó liền trời cao hoàng đế xa không có người quản hắn.